Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không có Tôi đang đến học viện luật để tìm hiểu tình hình đây Phương mộc không nói gì thêm và cũng không muốn ăn tiếc nữa Khi nào thì cậu tốt nghiệp đấy năm 2004 có chuyện gì vậy trả Biên Bình cho một đi thuốc có lẽ cậu là sinh viên có lương tâm nhất của thầy Kiều đấy sao anh lại nói vậy? Những bạn học của cậu không có ai lo lắng như cậu cả. Các anh chị lớp trên của cậu cũng vô cùng lo lắng, nhưng tôi thấy họ lo lắng vì sợ không có ai hướng dẫn đoạn văn không tốt nghiệp được. Anh gầy gầy tàn thuốc. Lãnh đạo của học viện luật muốn tôi quay lại trường một thời gian để hướng dẫn sinh viên, nhưng tôi làm gì có thời gian chứ? Về sau, cô đã giới thiệu một người. Là Tôn Phổ. Sao cậu biết? Thì sáng nay... Tôi vừa mới đi nghe giảng môn tội phạm học, nghe thầy nói thầy ấy là sư huynh của tôi. Đúng vậy rồi, cậu ta là nghiên cứu sinh khóa 91, còn tôi khóa 86. Vậy sao thầy ấy lại đến làm việc ở thư viện chứ? Chà, việc này kể ra thì dài lắm. Biên Bình đau khổ lắc động. Đúng lúc đó thì triệu Vĩnh Quý thò đầu ra khỏi phòng ăn riêng, vẫy tay với Biên Bình. Được, tí nữa tôi đến. Biên Bình quay đầu nói với Phương Mộc Sư đệ, nói chuyện chính nha Giáo sư Kiều rất quý mến cậu đấy Nhiều lần đã nói với tôi Cậu rất có thiên phú Tôi cũng cảm thấy cậu là một nhân tài Thế nào, sau khi tốt nghiệp Đến giúp tôi nhé Phương Mộc lắc đầu Tôi chưa từng nghĩ đến việc làm cảnh sát đâu Biên Bình trông có vẻ hơi thất vọng Ừ, phải rồi Mỗi người đều có chí hướng riêng Nhưng nếu như cậu có thể là một người cảnh sát tốt Có lẽ có thể hoàn thành được một tâm nguyện của thầy Kiều đấy Anh đứng dậy, vỗ vỗ vai Phương Mộc nói Cậu ăn tiếp đi nhé, có tin tức gì tôi sẽ báo cho cậu ngay Phương Mộc bước ra khỏi nhà ăn Sau khi đứng bên ngoài mấy phút Quyết định đến nhà thầy Kiều một chuyến xem sao Trong nhà chỉ có mình vợ của thầy Vừa bước vào cửa, Phương Mộc đã ngửi thấy mùi thuốc đông y nồng nặng. Cô ơi! Cô ốm ạ! Phương Mộc nhìn vào trong bếp, thấy một nồi đất đang sôi lục bục, bốc đầy hơi trên bếp gà. Ôi! Lại có thể không ốm được sao chứ? Mấy ngày không gặp, trông cô đã gầy đi rất nhiều. Tóc cũng gần như bạc trắng cả. May mà có em đến đấy. Lát nữa giúp cô chắc bã thuốc nhé Ôi! Trong nhà không có gì để tiếp đại em Em tự rót nước nhé Dìu cô vào trong giường nằm nghỉ Rồi lại chạy vào bếp chắt thuốc vào bát Bưng đến đưa cho cô Trong trường thế nào rồi Cô bảo Phương Mộc ngồi xuống cạnh giường Lên tiếng hỏi Dạ cũng ổn ạ Môn tội phạm học cũng đã dạy lại rồi Cô khẽ thở dài Ông nhà tôi sợ nhất là nhỡ bài học của sinh viên Cho dù ông ấy không ở đây Tôi cũng không thể để các sinh viên khuyết giờ. Giờ học của thạc sĩ thì đành chịu, chí ít cũng phải sắp xếp cho sinh viên đại học trước đã. Phương Mộc trầm mặt một lát, rồi lấy hết dũng khí mở miệng hỏi. Thưa cô, thầy Tôn Phổ cũng là học sinh của thầy Kiều ạ? Đúng vậy. À, để cô nhớ xem nào. Cô lấy ngón tay ấn nhẹ vào Thái Dương. Cậu ấy là thạc sĩ khóa 91 đấy. Vậy tại sao thầy ấy không dạy học mà lại đến làm việc ở thư viện à? Ôi, đứa trẻ này, đã đi không biết bao nhiêu đường vòng. Tôn Phổ hồi đó là sinh viên xuất sắc nhất khóa 91 của ông ấy. Ông Kiều không dễ gì mà khen ngợi học sinh của mình đâu. Nhưng mà ở nhà, ông ấy luôn miệng nhắc đến Tôn Phổ. Có thể nhận thấy là ông ấy rất quý mến nó đấy. Sau khi Tôn Phổ tốt nghiệp rồi, ông Kiều bèn giới thiệu nó với trường học. Để nó làm trợ lý giảng dạy bên cạnh mình Tôn phổ cũng rất có trí Làm việc rất xuất sắc Chưa đầy 30 tuổi đã được đặt cách đề bạt làm phó giáo sư Hồi đó cũng có thể được coi là thanh niên tài năng nổi tiếng trong tỉnh đấy Nhưng sau đó thì... Cô lắc đầu thở dài Sau đó thì sao ạ? Phương Mộc hỏi gấp gác Em cũng biết đấy Học viện Luật đôi khi cũng tham gia phá án với cơ quan công an địa phương, khi đó ông Kiều dẫn Tôn Phổ phá được mấy vụ án. Tôn Phổ dường như có thiên phú đặc biệt đối với lĩnh vực này, mấy vụ án đều làm rất tốt. Lúc đó các loại bằng khen tuyên dương đều lũ lượt kéo đến. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net